Lý Thầm Hoan cắn răng. Đại Tẩu không biết rằng tôi là kẻ luôn luôn thích hại người. à Bàn tay ngọc nắm chặt b ứ c rèm châu. Bàn tay dịu mềm nhưng vì nắm chặt lâu quá nên những đường gân xanh v ụ t nổi d ò n g lên, làn da trắng muốt. Từng hạt châu trên b ứ c rèm rơi xuống, nghe thán h thót. Lý Thầm Hoan ngẩn nhìn lên bàn tay ấy và chậm chậm đứng lên. xin cáo biệt. Thi Âm rung giọng, người đã đi rồi sao lại còn về làm chi nữa? ở đây cuộc sống đã được yên ổn rồi, người còn khuấy động làm chi nữa? Lý Tầm Hoan g cắn môi không nói, nhưng khóe miệng giật liên hồi. Lâm Thi Âm giật đứt b ứ c rèm, da mặt nàn trắng nhợt và nước mắt t u n tròng.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 sự thật thì cũng không cần đến ai phải yêu cầu, vì căn bản tôi vẫn không bao giờ để ý đến ai cả. Lâm Thi Âm trơ mắt nhìn theo, và nàng quỳ xuống, thân thể như mềm nhũn. Tuyết rũ xuống ao đã đóng lại thành băng, vòng lan can xinh đẹp trơ màu sầu thảm. Lý Tầm Hoa thơ thẩn, ngồi dựa vào bể đá bên cầu. thờ thẫn nhìn mặt nước lạnh đông mà lòng cảm nghe như băng giá. Ta đã đi rồi sao còn trở lại làm chi? Tại sao còn về nữa làm chi? Tiếng t r ố n g l ò n g canh điểm ba tiếng. xa xa lạnh hương tiểu trúc hãy còn le lói ánh đèn. có phải lâm tiên nhi còn đợi chăng? biết rằng ước hẹn này lâm tiên nhi có dùng ý riêng. biết rằng mình đến đấy nhất định sẽ có chuyện xảy ra không lường được mà cũng là chuyện thích thú không lường được nhưng lý tần hoan g vẫn ngồi trơ, nhìn ánh đèn le lói những cơn ho k h á c tới làm cho hắn gặp mình thình lình phía l ã n h hương tiểu trúc vụt thoáng bóng người chỉ t h o ả n g qua rồi mất lý tần hoan g đứng dậy như một con treo giữa rừng sâu Họ Lý vừa đứng lên là thân ảnh đã biến vào bóng tối. Nhưng chiếc bóng t h o ả n g qua khỏi nảy mất luôn. lạ chưa? Không lẽ mình hoa mắt? Lý h ầ m Hoan g lẩm bẩm và chợ phát hiện trên mái ngói có dấu chân. Lau mình bên cửa sổ hãy còn chấp chói ánh đèn. Họ Lý đưa tay gõ nhẹ. Lâm cô n ư n Bên trong hoàn toàn rắn ngắt. Lý Tầm Hoan g phóng vào trên chiếc bàn nhỏ thức ăn và bình rượu hãy còn đây nhưng Lâm Thiên Nhi đã đi đâu Lý Tầm Hoan g vùng khẩn lại trên bàn năm chén rượu lún sâu vào mặt bàn gần phân nửa chén rượu xếp thành hình đóa hoa mai mai q u a đ ạ o Lâm Thiên Nhi đã lọt vào tay mai hoa đ ạ o Lý Tầm Hoan g xòe bàn tay ấn xuống mặt bàn. n m chén rượu tung lên, năm d ấ u hãy còn sâu hung h ú t năm cái chén vẫn y nguyên, mặt bàn không phải là đá, nhưng vốn là thứ gỗ quý rất cứng. bằng nội lực của con người có thể làm cho năm cái chén bằng sứ lún sâu vào. Lý Tầm Hoan g biết sức mình không thể hơn con người ấy. Lý Tầm Hoan g vân vê chén rượu đắn đo. rõ ràng những kẻ ném ám khí toàn là cao thủ. bằng vào hơi gió đó thân hình cũng có thể bị đơm như lông nhiễm hai tay lý tầm hoang khoa lên một lượt và ấn nhẹ mũi chân bắn g i ọ t lên không loạt ám khí văng tỏa vào nhau kua lẻn r ẻ n từ bên ngoài rộn tiếng ồn ào mai qua đạo hãy khôn hồn nọc mạng mai qua đạo cho người biết đã có mặt lạc dương phủ đền thất lão gia ma dân thủ công tôn đại hiệp có cả triệu đại gia, long tứ gia. trong tiếng ồn ào hỗn tạp, chợ có tiếng quá như chuông giống. hãy im lặng. lý tầm hoa miễn cười. quả đúng là điềm thấp. bên ngoài có tiếng vọng lên. bằng hữu đã đến, sao không ra mặt? lý tầm hoa nén ho, cất giọng k h à n g k h à n g các vị đã đến, sao lại không vào? tiếng bên ngoài lại nhao nhao, coi chừng hắn dũ, ta sáng địch tối coi chừng mắt b ẫ y và họ áp dụng ngay lối khích tướng. Mai Qua Đạo là kẻ chuyên hành sự trong bóng tối, làm sao lại dám thấy mặt ai? Kẻ sống trong bóng tối tự nhiên là phải giấu mặt chứ sao? Lý Thẩm Hoan g bật cười. đúng rồi, Mai Qua Đạo là kẻ luôn luôn núp lén. nhưng chuyện ấy đâu có quan hệ chi đến tại hạ. tiếng bên ngoài sang sảng. ngươi không phải là mai qua đạo thì là ai? lại có tiếng quá. t công tôn đại hiệp còn hỏi gì nữa? họ triệu này từ xưa đến nay đâu có trông nhầm. lý t ầ m hoan g cười ha hả. triệu chính nghĩa, tôi biết đây là trò c ủ a ông mà. cùng một lượng với tiếng cười. Lý Tầm Hoan g lướt mình qua cửa sổ như con én l i ệ n Nhiều người hộ hỏi x ó c tới, nhưng cũng có nhiều người hốt quản thối lui. Lòng Tiêu v â n la lớn. Các vị dừng tay, em tôi đấy, Lý Tầm Hoan g đấy. Nhìn thẳng vào mặt Triệu Chính Nghĩa, Lý Tầm Hoan g mỉm cười. Triệu Đại Gia nhãn lực thật cao minh. Nếu tại hạ không may thì đã làm quỷ tế cho mai qua đạo rồi. triệu chính nghĩa trừng mắt tam canh bán dạ một mình thập thò thập t h ử i ở nơi đây không phải mai qua đạo thì ai bệnh của các hạ sao mà chống khỏi thế người bệnh mà nửa đêm tuyết giá lại đi dạo mát thế lý thầm hoan g thản nhiên sao lại thập thò thập t h ử i tôi đường đường chính chính đến đây mà u ố n chi triệu đại gia thừa biết lâm cô nương cùng tôi có hẹn triệu chính nghĩa cười nhạt tại hạ làm sao biết được chuyện giao tình giữa các hạ và lâm cô nương? nhưng có điều ở đây ai cũng biết đêm nay lâm cô nương không bao giờ đến đây cả. lý tầm hoang nhướng mắt. sao? triệu chính nghĩa nói vì để tránh mai qua đạo cho nên hồi chiều lâm cô nương đã rời khỏi lãnh hương tiểu trúc. lý tầm hoang nói cho dù như thế thì ra chư vị phải quan sát cho kỹ rồi ra tay. thì có muộn gì đâu. Triệu chính nghĩa so vai đối phó với loại người như Mai Qua Đạo thì phải tiên hạ thủ vi cường, chứ chuyện chi là phải xem rõ hay không xem rõ. Lý Tầm Hoan g cười ha h ả hay thật là hợp tình hợp lý. Như vậy nếu khi nãy tại hạ chết vào tay Triệu Đại Gia thì cũng phải chứ đâu có gì oan uổng. Long tiêu vân đàng h ắ n hai ba tiếng và cười trong giọng giảng hòa. Đêm hôm tâm tối ai cũng phải hiểu lầm. Triệu chính nghĩa hất mặt lên đ ã n h Phải g i ả lại chưa chắc tôi đã nhìn lầm. Lý thầm hoa nhướng mắt. Không nhìn lầm mà nghĩa là Triệu đại gia muốn nói tại hạ là mai qua đảo. Triệu chính nghĩa cười nhạt. Chuyện đó cũng hơi khó nói. ai cũng biết mai qua đạo khinh công rất cao phản ứng rất lẹ còn như hắn họ trương hay họ lý thì ai mà biết được lý t ầ m hoang gật gù đúng tài hạ khinh công không thấp phản ứng cũng nhanh nhưng còn một điều mà triệu đại gia q u ê n nói là khi mai qua đạo tái xuất giang hồ thì lại chính là lúc mà tài hạ từ biên giới trở lại trung nguyên như vậy nếu lý t ầ m hoang không phải là mai qua đạo thì quả là việc lạ Lý Tầm Hoang lại cười và nhìn thẳng vào mặt Triệu Chính Nghĩa. Nhưng Triệu Đại Gia đã khẳng định Lý Mỗ là Mai Qua Đạo, thì tại sao Triệu Đại Gia chưa chịu ra tay? Triệu Chính Nghĩa gằn gằn. Ra tay sớm hay muộn cũng chưa sao. Có đ i ề n Đại Gia và Ma Vân h u y n h nơi đây, thì ngươi không dễ gì mà thoát được. Long Tiêu Vân tái mặt nhưng cố gượng cười. Thôi. đùa như thế đủ rồi, không nên nói mãi rồi thiên hạ lại ngỡ là chuyện thật. Long tiêu vân này xin lấy cả tính mạng mà đảm bảo, Lý Hiền đệ đây không bao giờ làm việc quấy. Triệu chính nghĩa gầm giọng, không không phải đùa. Long tứ gia và hắn đã hơn m 0 năm không gặp, thì căn cứ vào đâu để mà bảo chứng? Long tiêu vân đỏ mặt, nhưng nhưng tôi biết chắc rằng con người của Lý Tầm Hoan. g công tôn ma vân cũng cười nhạt tri nhân tri diện bất tri tâm câu nói đó lòng tứ gia nên nhớ là một con người nổi tiếng nhờ ma vân thập tứ khúc một con người tông teo leo ngêu h như cây sậy với khuôn mặt da vàng như nghệ y như kẻ bị sốt rét kinh n g h i ê g nhưng tiếng nói của công tôn ma vân vẫn lại sang sảng như chuông đồng lý thầm hoan g khẽ liếc qua nhưng không nói từ nãy đến giờ cứ c h ắ p tay sau lưng ung dung như một phú ông điện thất nghe công tôn ma phân nói vục cười ha hả đúng đ i ề n m ổ và lý t h ắ m hoa vốn là bạn bè với nhau hơn 10 năm về trước nhưng bây giờ chuyện đã phát sinh như thế này tình bạn cũ âu cũng đành phải gác lại một bên vậy lý t ầ m hoan vẫn một mực điềm đạm bằng hữu của tại hạ tuy nhiều nhưng một người bạn mà có thân phận như Điền Đại Gia thì quả là chưa có vậy xin Điền Đại Gia cũng không phải ngại gì chuyện gác lại hay không vấn đề bằng hữu ấy Điền thất nặng mặt mắt tua tủa sát cơ trong gian hồ ai ai cũng biết tiếng Điền thất là một nhân vật hay trở mặt khi mà lão ta tắt nụ cười thì chính là lúc lão sắp lấy mạng người nhưng trong trường hợp này hơi ngoại lệ hắn lặng thinh chăm bẵm nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích cả ba người triệu chính nghĩa công tô ma vân và đ i ề n thất tuy không động tay nhưng như đã ước ngầm họ đứng ra thành ba góc c â y lý tầm hoang vô giữa nhưng cả ba người họ đều lườm lườm vào con dao nhỏ trên tay lý tầm hoang xem chừng không một ai dám ra tay trước không thèm nhìn đến họ Lý Tầm Hoan g cứ nói bằng một giọng tự nhiên. Tôi biết ba vị ngài bây giờ rất tức vì không thể phân thay tôi ra để ăn tươi nuốt sống. Bởi vì một khi mà giết được Mai Qua đạo tôi rồi, thì vinh hoa phú quý và người đẹp dân hiến k ề bên thêm lên sẽ được lưu danh hậu thế. Chuyện như vậy ai mà lại không thèm? Triệu Chính Nghĩa hất mặt. vàng rồng gái đẹp đâu phải là chuyện của các bậc chính nhân quân tử chúng ta sở dĩ phải giết ngươi chẳng qua là nhiệm vụ vì giang hồ mà diệt bạo đấy thôi lý t ầ m hoan g cười lớn quan g minh lỗi lạc t h a i thật quả không hổ danh thiết diện vô tư giang hồ hành hiệp họ lý vú s ố n g đau và hỏi nhẹ thế nhưng sao triệu đại gia lại chưa ra tay t i mắt của triệu chính nghĩa cứ chừng chừng nhìn vào tay đao của lý tầm hoan g nhưng lão ta vẫn không động đậy lý tầm hoan g khẽ gật g ù à tôi biết rồi vì có mặt đ i ề n đại gia vì danh hiệu họ đ i ề n nhất điều cung bổng áp thiên hạ tam l o a thiết đảm chấn càn khôn mà triệu đại gia muốn nhường cho điện đại gia ra tay trước chứ gì thế thì đ i ề n đại gia lâm vào cái thế nghĩa bất dung từ rồi. Điền thất cứ chấp tay s o n lưng giả bộ không nghe. Lý Tầm Hoan g lại nói, hay là Điền Đại Gia lại muốn nhường cho Công Tôn Đại Hiệp? Phải rồi, đúng là sự biến hóa của Ma Vân thập tứ thúc đã danh chấn võ lâm, nhường cho Công Tôn Đại Hiệp là phải. Công Tôn Ma Vân gầm gầm không nói. Lý Thẩm Hoan g bật cười. Chuyện lạ chưa? Tam vị cùng đều muốn giết tại hạ, thế mà không một ai chịu ra tay. Chắc là cả ba người đều khách sáo khiêm nhường, không ai muốn chiếm công đầu chứ gì. Cả ba người cứ đứng lặng trang. Long Tiêu Vân cố cười quả lấp. Hiện đệ không nhận thấy ba vị ấy đều cố đùa chơi hay sao? Thôi bỏ qua đi. chúng ta còn phải kiếm đôi c h é n cho đỡ lạnh. vừa nói long tiêu vân vừa bước lại t r à n tay qua vai lý t ầ m hoan g lý t ầ m hoan biến sắc kêu lên đại ca họ lý tính tránh ra khỏi vòng tay của long tiêu vân nhưng đã muộn như tất cả tinh thần tập trung để rình cơ hội khi long tiêu vân vừa t r à n tay qua vai lý t ầ m hoan g thì hai tay chắp sau lưng của đ i ề n thất lập tức vung ra ngọn nhuyễn tiên bằng gân thú v ú t xé đi trong gió ngọn đao châm phá không t r ợ n một trên tay lý tầm hoan g trở thành vô dụng khi bị long tiêu vân đứng c h o ồ n g tay qua cổ và ngọn r ơ i mềm của điện thất đã cuốn lấy đôi chân của họ lý như rắn cuốn hai tay của công tôn ma vân như điện chớp chỉ trong nháy mắt khi ngọn roi của điện thất bung ra thì hắn đã điểm luôn bảy đại huyệt trên mình của Lý Tầm Hoan g và rất xứng với danh hiệu Nam Quyền Bắc c ư ớ c Triệu Chính Nghĩa tung luôn một đá Lý Tầm Hoan g lộn người mấy vòng Long Tiêu Vân giống lên dừng lại tại sao các người lại ngọn roi của đ i ể m Thất bung ra một lần nữa Long Tiêu Vân chưa kịp nhấc tay lên đã bị Công Tô Ma Vân điểm vào trọng huyệt triệu chính nghĩa xốc lên thêm một đòn nữa, long tiêu vân ngã quỵ. long tiêu vân tròn x o e đôi mắt. triệu đại ca, tại sao? triệu chính nghĩa trầm giọng. chúng ta tuy kết nghĩa kim bằng nhưng công í c giang hồ lại là việc trọng hơn. long tiêu vân nói. nhưng lý hiện đệ không phải là mai qua đạo. triệu chính nghĩa quát lớn. không được nhiều lời. ngươi lấy gì để chứng minh hắn không phải là mai qua đạo? Điện thất mỉm cười, nụ cười cực kỳ hòa nhã mà cũng cực kỳ điêu t r á chính hắn đã nhận rồi. Long tứ gia còn biển bạch làm chi? Công t ô ma vân tiếp theo. Long tứ gia là người có vợ có con có thân phận có địa vị. nếu để tên ác đạo dâm loạn ấy lôi kéo thì thật là đáng tiếc. lòng tiêu v â n rích lên. Được rồi, các ngươi cứ thả lý tầm hoan g đi. Rồi bao nhiêu tội lỗi nếu có, lòng tiêu v â n này xin gánh chịu. c h ệ u chính nghĩa gằn giọng. Ngươi tình nguyện à? Thế còn vợ con ngươi thì sao? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm cho họ liên lụyư? Đang co quắp dưới mặt đất và đang ho sặc s ụ a nhưng lý tầm hoan g vẫn cố dùng mấy ngón tay vô lực. vút v ố t ngọn đao d ị u d ọ n g Long đại ca, đừng nói gì nữa ca. Long tiêu vân ứa n ư ớ c mắt. Hiền đệ, anh đã hại em rồi. Trời chưa sáng, những ngọn đèn nơi đại sảnh Long gia trang vẫn không lùa hết bóng tối. Ngoài thềm, một đám đông người xì xào. Ngọn roi điền đại gia lợi hại lắm. tôi cho là dù không bị long tứ gia cản thì hỏi lý cũng ngã rồi. ồ đó là cái chắc. vì còn có công tôn đại hiệp và triệu đại gia nữa mà. đúng rồi. thảo nào thiên hạ cứ ngán n u a ngọn đá thần sầu quỷ khóc của triệu đại gia, ghê thật. còn ngón điểm q u y ệ t của công tôn đại hiệp nữa nghe. nếu ông ta không nhanh thì chưa chắc một roi đủ ngã lý tầm hoang đâu. nói thì như thế chứ nếu không bị long tứ gia Long t ú Gia sao? Ông ấy đố i với Lý Tầm Hoan g như thế thì còn ân nghĩa nào bằng chứ? Phải rồi, Lý Tầm Hoan g được kết bạn với một người như Long t ứ Gia thì quả là hắn còn nhiều hân hạnh. Ngồi bất động trên ghế bành, Long Tiêu Vân lắng nghe lời dị nghị mà lòng đau như cắt. Lý Tầm Hoan g nằm phục dưới đất, từng cơn ho kéo đến như sắp đứt hơi. Long Tiêu Vân rơi nước mắt. hiền đệ, tất cả đều do anh hại em. suốt đời em gian khổ chỉ vì anh làm ra nên nổi. lý tẩm hoa nghiêng mặt mỉm cười. đại ca, xin anh biết cho một chuyện. đó là nếu sau này trong kiếp tái sinh, đệ cũng không bao giờ do dự khi được cùng đại ca kết bạn. như quá xúc động, long tiêu vân khóc lớn. nhưng hiền đệ. nếu không do anh cản trở thì ai lại làm gì động được mình em Lý Tầm Hoang dịu giọng bất luận đại ca làm gì để biết c h ẳ n g qua cũng chỉ vì lo lắng cho đệ mà thôi cho dù sự việc ra sao đệ cũng vẫn vô cùng c ả m kích. Long Tiêu Vân nhăn mặt nhưng tại sao Hiền đệ không báo với họ rằng Hiền đệ không phải là Mai Hoa Đạo tại sao Lý Tầm Hoang n ỉ m cười sống chết đâu phải là quan trọng, kiếp sống của đệ cũng quá đủ rồi, sống nữa cũng chẳng có gì vui, thì tại làm sao phải chịu quốc phục trần tình với loại thất phu như thế? Điền thất vỗ tay cười, hay, chửi nghe hay quá. Công tôn ma vân cười nhạt, hắn biết dù có nói gì chúng ta cũng không tha hắn được, cho nên hắn học thói đ à n bà chửi bậy cho quả lấp vậy mà. Lý Tầm Hoa gật gù. Phải, chuyện như thế này ta chỉ cần cái chết. Nhưng trong tay ta giờ không có phi đao, thì tại sao bọn các ngươi chưa chịu ra tay? Công Tôn Ma Vân hơi đỏ mặt. Triệu Chính nghĩa quát lớn: Giết ngươi ngay bây giờ, giang hồ thiên hạ sẽ dị nghị ra sao? Bọn ta vì c ô n g biết giang hồ mà giết ngươi, thì cũng phải giết một cách công bình. Lý Tầm Hoan g nhếch môi. Triệu Chính Nghĩa, ta thật phục ngươi quá đen tối, mà miệng thì lại luôn luôn chính đại quang minh. Người nói đến đạo nghĩa giang hồ, mà mặt không ửng đỏ thì quả thật là tài. Điềm Tất cười ha hả. giỏi, họ Lý quả là to gan thật đấy. Được, nếu người muốn chết sớm thì ta có cách. Lý Tầm Hoan g cười. thật thì ta cũng muốn mắng n g ư ơ i mấy tiếng nhưng vì sợ dơ miệng nên thôi. Điện thất làm bộ không nghe cứ t ố i cứ nói nếu người chịu viết tờ thú tội thì chúng ta sẽ cho n g ư ơ i một cái chết êm ái. Không chút suy nghĩ lý t ầ m hoang nói ngay tốt lắm viết đi ta nói long tiêu vân kêu thản thốt hiện để tội gì mà cung khai? Không để ý đến Long Tiêu v â n Lý Tầm Hoan g cứ thư thả nói: tội của tôi không lời nào nói xiết, không bút mực nào viết hết. Ngoài mặt tôi làm ra vẻ người lành, nhưng đầy gian trá. Tôi cấu kết kẻ ác, ly giáng người ngay. Thờ lúc người không phòng bị, ra tay ám toán. Tất cả việc gì bất nhân bất nghĩa, hiểm độc tàn ác, tôi cũng chẳng chừa. bóp Triệu Chính Nghĩa vung tay t á t mạnh vào mặt Lý Tầm Hoan g Long Tiêu Vân gầm lên Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể làm nhục các ngươi không thể vô lễ như thế Lý Tầm Hoan g mỉm cười Không sao nếu bị chó cắn thì cũng thế thôi Triệu Chính Nghĩa giận sám cả mặt Lý Tầm Hoan g Ta có cách làm cho ngươi dở sống dở chết người biết chứ Lý Tầm Hoan g cười lớn. Nếu ta sợ loài tiểu nhân vô sĩ như các ngươi, thì ta đã van g s i n h rồi. Cứ làm cho hết sức đi. Triệu Chính Nghĩa gầm mặt. Được. Hắn cởi phân chiếc áo. Long Tiêu Vân hớt hải. Lý Hiền đệ, em hãy tha thứ cho anh. Anh quả là kẻ vô dụng. Lý Tầm Hoan g n ỉ m cười. Không sao đâu, đại ca hãy yên lòng.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 ngay lúc đó từ bên ngoài có tiếng kêu lâm cô nương từ đâu về đó tôn d ĩ này là ai lâm t i ê n nhi tóc rối tơi bời săn sái đi vào không nói đi cạnh nàng có một gã thiếu niên cặp một thay người mặc dù trời giá rét gã thiếu niên vẫn banh ngực và lương h ắ n ngay băng y như trên đời này không có việc gì có thể làm cho hắn phải co mình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 gã gầm gầm đi thẳng lại. Triệu chính nghĩa đứng sát bên nhưng không cản. đôi mắt lão ta cứ dám vào thanh kiếm kỳ dị. lão họ Triệu đã nếm mùi lợi hại của nó rồi, lão không dám động động. nhưng công tôn ma vân thì chưa biết, hắn trần mình qua hỏi: các hạ là ai, muốn gì? đôi mày tiểu phi hơi động đậy. ông là ai, muốn gì? câu gặn lại của tiểu phi được coi như lời khiêu khích, nhưng triệu chính nghĩa đã rõ, còn đ i ề n thất thì muốn để thiên hạ dò đường. lâm thiên nhi đang đứng sững sốt nhìn lý tầm hoan, g kỳ dư mọi người thì bị người đẹp thu hút, không ai nghĩ đến chuyện gì khác nữa. chỉ có công tôn ma vân thì không chịu nổi câu hỏi của đối phương, hắn nắm cả hai tay giáng thẳng vào ngực tiểu phi. bình thững chừng như hòn đá cũng phải vỡ ra vì cú đấm thôi s ơ n ấy nhưng thật là lạ tiểu phi vẫn đứng trơ trơ công tô ma vân lại dội ngược ra s a o quặp mình vì đau đ i ế n không thèm liếc nhìn đến ai một cái tiểu phi đi thẳng lại trước mặt lý t ầ m hoan g hắn là bạn của các hạ lý t ầ m hoan g mỉm cười túc hạ xem tôi có thể có người bạn như hắn không công tôn ma vân đứng vắt lên, hai tay nhập làm một, lao thẳng vào giữa lưng của tiểu phi. tiểu phi vùng quay lại. bình. công tôn ma vân lộn ngược hai vòng, bắn giọt vô vách ngã chuối dưới đất. tất cả những người có mặt thảy đều rúng động. một con người khét tiếng giỏi lâm với hai cánh tay mệnh danh là ma vân thủ thế, mà đứng trước một gã thiếu niên vô danh, thì lại hóa ra một con cọp giấy. điền thất cười ha hả, trả miếng thật nhanh, đúng là hậu sinh khả quý, anh hùng lộ mặt thiếu niên. hắn lại d ò n g tay nói tiếp: tại hạ là điền thất, chẳng hay các hạ danh tánh là chi, và chẳng hay có thuận ý cho điền mỗ được nhận tình bằng hữu. tiểu phi lạnh lùng: ta không có tên, cũng không thích hạng bằng hữu như thế. câu nói như tác nước nhưng đ i ề n thất quả đúng là một con cáo già lão vẫn tươi cười kẻ thiếu niên luôn đanh tai lẹ miệng c h ỉ tiết có điều lại thường chọn bạn lầm lão chỉ lý tầm hoan già hỏi t i ế p hắn có phải là bằng hữu của các hạ không tiểu phi khẽ gật phải đ i ề n thất hỏi t i ế p các hạ có biết hắn là ai không Tiểu Phi đáp: Biết. Điền Thất cười. Các hạ biết hắn là Mai Qua Đạo chứ? Tiểu Phi nhíu mắt. Mai Qua Đạo. Điền Thất gật đầu. Chuyện này nói ra thật khó làm cho người ta tin được, nhưng sự thật l à như thế, khó mà phủ nhận. Tiểu Phi chỉ thẳng tia mắt vào mặt Điền Thất, tia mắt như hai ngọn dao chực s ơ i thủng đối phương. đ i ề n thất hơi ngán gượng cười. Nếu các hạ không tin thì cứ hỏi hắn. mắt tiểu phi vẫn lạnh băng băng. Ta không cần hỏi nhưng ta nói hắn không phải là mai qua đạo. đ i ề n thất nói. tại sao biết là không phải? tiểu phi chỉ vào xác chết mà hắn vừa ném xuống đất. bởi vì mai qua đạo là tên này. mọi người rúng động. châu mắt vào xác chết một con người ốm tông teo mặt đầy vết sẹo m ặ t bộ đ ộ đen bó sát lộ cả xương u mình hắn không có lấy một vết thương chỉ có mỗi một lỗ nơi yết hầu Điền thất lại cười các hạ bảo cái xác này là mai qua đạo tiểu phi gật đầu đúng Điền thất cười các hạ tuổi nhỏ quá các hạ tưởng đâu rằng ai cũng có thể mắc mưu nếu mọi người ai cũng đi kiếm về một tử thi và bảo đó là mai qua đạo thì e rằng thiên hạ sẽ đại loạn tiểu phi nhếch môi ta không bao giờ lừa ai và cũng không bao giờ bị ai lừa cả điện thất cười thế thì các hạ làm sao chứng minh rằng xác này là mai qua đạo tiểu phi nói xem miệng hắn điền thất cười lớn. Tại sao là phải xem miệng hắn? Chẳng lẽ hắn còn nói được sao? Không ai thấy chuyện đáng cười vì vấn đề chợ có điều hơi lạ. Nhưng giọng cười quá tự nhiên của điền thất làm cho họ cũng cười theo. Lâm Thiên Nhi bước tới nói lớn: "Vị thiếu hiệp này nói đúng, sát này quả là mai hoa đ ạ o Điền thất hỏi: "Sao?" cái xác này đã nói với cô như thế à? lâm thiên nhi gật đầu, đúng, hắn đã nói với tôi như thế. và không đợi hỏi, lâm thiên nhi nói luôn, lúc tần trọng chết, tôi đã nhìn rõ thứ ám khí của mai hoa đạo, nhưng tần trọng tránh không khỏi thì chẳng nói chi. luôn đến ngô v ấ n thiên là một bậc cao nhân mà cũng không tránh khỏi làm điều quá khó hiểu, và đó là một bí mật của mai hoa đạo. điền thất chớp mắt và bây giờ cô nương đã khám phá lâm thiên nhi gật đầu phải bí mật của mai hoa đạo chính là ở cái miệng của hắn còn ngậm một cái ống đồng nàng nói tiếp lúc hắn nói chuyện với người khác ám khí từ trong miệng hắn bay ra vì lẽ đó vì lẽ không thể đề phòng nên không ai tránh kịp điền thất hỏi hắn ngậm ống ám khí thì làm sao lại nói được lâm tiên nhi nói vì thế mới gọi là bí mật nàng đảo mắt xung quanh và nói tiếp hắn không phải nói chuyện bằng miệng mà nói bằng bao tử miệng hắn đã giết người câu nói của lâm tiên nhi đối với người không hiểu võ công thì quả nhiên là chuyện quá hoang đường nhưng nếu là nhân vật giang hồ thì không phải lạ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 tự nhiên là chú i hai tay, hai chót vai của đối phương. điều đó cô n ư ơ n g nên hỏi những người không biết rõ mới phải chứ sao lại hỏi tôi? Lâm Thiên Nhi cười. như thế là được rồi. cao thủ giao đấu không ai lại đi nhìn vào miệng đối phương, chỉ có chó cắn nhau mới trong v ò n miệng mà thôi. nhiều người bật cười, người đẹp như Lâm Thiên Nhi lại nói một câu quá lạ lùng, khiến cho họ chỉ nghe lời lẽ mà cười. chứ không chú ý đến câu chuyện. Lâm Thiên Nhi vẫn nghiêm trang. Mai qua đạo thì lại dùng miệng để giết người, vì nơi đó là nơi mà không ai chú ý. càng là cao thủ càng dễ bị hắn ám toán, bởi vì cao thủ đối địch thì chỉ chú ý vào chót vai của đối phương thôi. Điền thất hỏi, điều bí mật đó cô nương làm sao biết? Lâm Thiên Nhi nói. khi hắn phùng ám khí rồi tôi mới biết.